ngàn trái của Tây Hồn Tây Hồn tập 7 tập 7 chương 10 chương 10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 Sau khi ông Trãi bị Hoàng Phúc và Trửng phụ Bắc cũng trốn về đây, rồi mới cùng Trần Nguyên Hãn và Tụ Nghĩa làm sơn. Từ ngày theo Thái Tổ trở là Thăng Long ông Trãi vẫn đến chơi nhà ông đồ như bạn bè, bây giờ thấy cô con gái xinh xắn, là ông ấy cụm luôn. Đừng thắng cười, gần 60 còn lấy được gái tơ, không thể coi thường đâu." Lương đang nói, "Nguyễn Trãi mới là kẻ đáng gờm của bọn ta đó." Phía sau ông ngáy,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 Chỉ còn lo sao việc được Nguyễn trải là xong thôi Đinh Thắng Cao mày nói Ông ăn nói lộ mạng thế Ý nghĩ gì cứ để trong bụng hoặc nói thì nói nhỏ thôi Ra lại cứ bộ bộ ra miệng Lương Đăng cười bảo Đã làm quảng quang thì còn sợ gì xấu đẹp nữa Đến cái cổ quý nhất cũng bị người ta lấy đi mất sao bất gì thêm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 cười khúc khích. Ông biết cũng cười thân mật với chúng. Ông suốt ngày muốn ngồi ở bên nàng, đàm đạo văn chương. Sức học của nàng còn mỏng không dày, nhưng nàng thông minh và tài quái. Một bận nàng hỏi ông về thơ Đường. "Tân công thích thơ Đường không?" "Ta thích và mê nữa. Tân công thích tác giả nào trong thơ Đường?" "Quý rể có thể nói ngay như mọi người, kể cái những bậc lão thực trọng đạo nho."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 vừa chọn nhạc nào thì nhạc ấy được dùng, ta biết làm sao. bữa vừa hỏi ý ta chỉ nói dài ba câu, nhưng bọn giang thần giống ghét đám quan quan nóng nảy không kìm giữ nổi. Nguyễn Liễu đã mắng cả lũ lương đăng là loạn triều, Đinh Thắng thay mặt bọn quan quan quát lát lại, phe phái gì thế mà bộc lộ, ta buồn lắm. Nguyễn Thị Lộ nói, thế là đại giang thần đại đô đốc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 Nội qua tớp tớp, vai đòi hỏi, Doanh liệu khoan khoan khéo lỡ lần. Thục đế đổ thành réo rắc, Phong dương đắp lưỡi khóc rang. Chúa xuân xéo tập dư ba tháng, Mạng cầm da mới đổ quân. Thì lộ ngã đầu vào dai ông bảo, Hư.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 Họ ăn uống với nhau ở phía bên kia. Vậy à, ta muốn sang bên ấy được không, đinh thắng. Màng ca vũ luôn tiếp nối, vui chưa thể đứng lên được, dáng bồn trồn. Vui vậy, Lê Ngân trịnh khả lại gần rồi báo Hai ông điều khiển cuộc vui tiếp tục vào khoảng đại sứ thần. Ta về trước đây. Quang tí tân sau một màn múa hát sướng to. Chưa dị sứ thần, văn võ bá quan tùy nghi lưu tiệt.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 Thánh Thượng từ ngày lên ngôi chắc đã hiểu Quang hàng lâm thừa chỉ Táo tận Nguyễn Thị Lộ buộc miệng Mà Thánh Thượng lại gần những quan thái giám nhiều hơn Vua càng ngạc nhiên hơn trước vị phu nhân trẻ đẹp này Đứng phía sau vua, Nguyễn cung nhíu lông mày Trong bóng tối, mặt y lườm lườm nhìn Thị Lộ Vua nói, ngày mai, ta mời nàng vào nội điện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 Chứ, thấy ông bây giờ còn lại được vui dời nữa đây. Một bà khác cho em vào. Cô ta xem vẻ xứng sổ, cố tình để thánh thượng chú ý đến mình. Một bà thì rỉ tai vào người ngồi bên cạnh. Ông vừa mới lớn chạy này rồi thì chết về con bé ấy đấy. Rồi bà ngắm lời tôi mà xem. Mỗi người một câu, phía diện tập hiền dường như đã đến lúc tan tiếng ở mồm của quan đại tư khấu khước từ tiếng khang khang của quan đại tư mã tỏ vẻ đầy quyền uy đa gian ở mặt thèm di quan tí tầng khẽ nhắc các quan đã về xin các phu nhân ra về kẹo các quan lớn chờ bà nào bà ấy dội giả đứng dậy các bà không quên nhặt những quả táo quả lê từ bên chính quốc mang sang để đem về nhà ăn tiếp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 mời vào quán nghiêng phong giữa những chim qua cây cảnh mặt trước là hồ bán nguyệt nho nhỏ phía bên phải là giường ngự khác với các bậc vua trước giường ngự khá rộng ở đó sẵn sàng có chim thú những cây cung cứng treo lẩn lơ trên cành giỏ tên còn dứt bừa bãi xuống đất từ lúc lên ngôi vua ở giường nhiều hơn là ngồi trên ngai vàng vua sai thị tỵ đem trà và hoa quả lên dân cho thị lộ vua rót ngự tử mời Nàng gái nhận rồi từ chối Từ nãy đến giờ thì lộ vẫn ngồi im lặng Còn vua thì bối rối hết mời ăn thứ nọ lẫn thứ kia Dù lúng túng không biết nên mở đầu câu chuyện gì cho thích hợp Thì lộ vẫn ngồi đấy Mắt nhìn ra cây cỏ Cho con vẹt kêu lên mấy tiếng Thánh hoàng dạng tuế Thì lộ thốt lên Con vẹt biết nói Thái Tôn cười Là hoàng thái giám dạy cho nó đấy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 Người được Đức Thái Tổ di chúc là việc học hành cho nhà vua, nếu là việc giúp vua chọn sách chọn thơ, thi thiếp sẽ sẵn sàng, bởi đó đúng là điều xui thiếp của Nguyễn Trãi vậy. Vua Nhớ Long Mày nói,